Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nha Trước khi nó đến cái giai đoạn cất Trước khi nó đạt đến cái level cất Thì chúng ta phải làm sao cho nó đi Điều hòa nó lại Đó Phải điều hòa nó lại để Đừng để nó đẩy đến cái cái cái cái level cất Ok Chứ còn đừng nghĩ rằng là có tiền là có hạnh phúc Bill Gates Ở với vợ 27 năm Rồi cũng vẫn cứ giải tán nó thôi các bạn Đúng không <cười> Bill mới, mới mới giải tán Hôm qua đúng không ừ. Thì Hai mươi mấy năm, hai mươi bảy năm Vẫn cứ giải tán thôi Mà ông Bill Gates thì cũng không thể nào Mà nói là ông không có tiền được Đúng không Thế nên là Cuộc sống có kinh tế thì nó sẽ đỡ hơn Nó sẽ bớt cho các bạn Những cái âu lo, những cái áp lực Nhưng không phải là nó, nó xóa đi hoàn toàn Mà nó sẽ vẫn có những cái áp lực, những cái âu lo khác mà có một ở một cái vài cái góc nhìn cá nhân thì các bạn còn nghĩ rằng đó, là cuộc sống có tiền nó còn có những cái áp lực đáng sợ hơn đó các bạn nó còn có những cái áp lực còn đáng sợ hơn là cuộc sống không có tiền đấy Quyên Nguyễn em em em em em em nghĩ như thế là em còn em còn em như là một cái tấm chiếu mới đó em đó tiền quyết định được rất nhiều thứ nhưng không phải là tất cả mọi thứ nha nó có những cái vấn đề nó không nó nó không phải giải quyết ở cái chỗ tiền đúng không nó không phải giải quyết ở chỗ tiền em nha ở thế ví dụ như anh nói anh nói đơn cử thế này em với thằng vương quyền hai đứa lấy nhau em thì em thích những cái thằng đến mét tám cơ mà khổng vương quyền nó cao có mét sáu mươi mà đó ok tiền nó không giải quyết được cái đó em chẳng nhẽ không lẽ là em đi em em em để cho nó nối nối chân à cái điều đó nó không được đúng không đó đó là một cái vấn đề sáu mươi và vàm và tám nó khác nhau nhiều lắm em sáu phẩy năm lên tám nó khác nhau nhiều lắm nó khác nhau những mười lăm mười lăm phân đấy em thấy không ấy khuyên đấy đấy là cái vấn đề mà anh nói ví dụ luôn thôi Thế nên là thành ra là chúng ta phải chấp nhận nhau thôi. Thế thì đôi lúc, thì nếu như trong cái trường hợp đấy thì anh khuyên, mấy quên là em sẽ nghĩ như thế này. Ờ thôi thì nó máy 65 nhưng bù lại nó 16, 17 phân. Thôi cũng được. Hơn nữa là có tiền. Đó. Đằng nào cũng chẳng cao lên được nữa rồi. <cười> Đó. Em hãy nghĩ như thế. Còn... À, anh lộn lại một chút xíu nữa đối với các bạn trẻ bây giờ chưa có hôn nhân gia đình Các bạn à, có rất nhiều bạn có cái tư tưởng Có rất nhiều bạn chia sẻ với anh luôn Là em, em, em có cái tư tưởng là em sẽ tìm để, Ví dụ là em, em, em yêu một cái cô gái nào đó Và em sẽ sống thử với cô ấy một thời gian Để xem có hợp nhau không Thì mới đi đến hôn nhân Và cái sống thử đó thì các bạn cũng biết đó, Bây giờ cái điều đấy, cái xã hội bây giờ nó rất là nhiều đúng không Hello Bùi Văn Minh Nó rất là nhiều, cái sống thử nó rất là nhiều luôn Và nó cũng Trong cái, ánh, cái cách nhìn của thanh niên Bây giờ thì, thì Thấy nó có vẻ là bình thường Đúng không ạ Thật ra thì cách đấy nó cũng được Với cái điều kiện cuộc sống bây giờ Với cái tư cách tư duy Của thanh niên thời bây giờ Như theo như cái cách em nói Cái mục đích để em nói nhá nó Thì anh nghĩ nó cũng được Thế nhưng nhìn sâu xa ra Thì nó có rất là nhiều vấn đề Mà cần phải Phân tích như thế này okay. Em đừng nghĩ rằng là sống thử Nó sẽ bộc lộ hết tất cả mọi thứ em ừ. Nó chỉ là thử mà test Thì nó vẫn chỉ là test thôi Nó vẫn chỉ là cái bản beta thôi à, Nguyễn Trần Dũng Hôm nay anh kể xong rồi Ngày mai sẽ bắt đầu lại đọc tiếp Bây giờ là sang phần XL Sau đó là chúng ta nghỉ thôi Hello Phương Vũ Tết thì là vẫn chỉ là tết thôi. À, và nó chỉ là bản bê ta thôi. À, sau đó là khi các bạn sống thử thì chắc chắn là các bạn sẽ có những cái cái việc làm nó như là thật. Nó ở thử nhưng mà nó lại như là thật. Thế cho nên là nó sẽ để lại cho các bạn những cái vết dấu vết, những cái vết sẹo. Đó, nó để lại cho các bạn những cái dấu vết. Và những cái dấu vết đó nó sẽ trở thành những cái ám ảnh để cho các bạn không muốn đi đến cuộc sống thật cái này là một một bạn sinh viên ở khoa tâm lý của đại học sư phạm nghe hot nhất tại đọc truyện